Vẫn luôn không đi ra, ta gọi nàng ăn điểm tâm nàng cũng không để ý. Có thể là gặp được một chút bực mình sự tình rồi. Tiếu là có chút trột giả nói, hắn cũng không thể ăn ngay nói thật. Lý A-di lắc đầu, gương mặt nghiêm túc. Không phải A-di tuổi trẻ qua tiểu thư bộ giáng thoạt nhìn như là. Nhìn quanh hai bên một vòng, xác định không có những người khác nghe lén sau mới nhỏ giọng ràng.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 ở trong mắt nàng tiếu lạc chính là dãy rua tại tầng dưới chót nhất một cái nghèo dế nhui cùng với các nàng không phải cùng một cái giai tầng người ai sáng sớm để lại cái rắm đây thực thối la tiểu thư ngươi ngửi thấy sao tiếu lạc cố ý phẩy phẩy trước mũi không khí nói ra la bình hương giật nảy mình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 Ngươi có tin không ta nhường ngươi chịu không nổi, nhường ngươi lan ra hạ biển Không có ý tứ, không tin Tiếu lạc xoay người thản nhiên nói Ngươi Xài trí anh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm nắm chặt nắm đấm Lúc này, lầu hai gian phòng mở ra Sắc mặt thoạt nhìn hơi có chút tiều tủy tô ly đi ra, trắng noán sắc lộn quần lùa mỏng, vén lên thật cao mái tóc đen nhánh cẩn thận tỉ mỉ, mặt như thanh thủy tinh xảo tỉnh lệ gương mặt bên trên toát ra một cỗ cao ngạo cùng lạnh lùng. Tỉ, ngươi xảy ra chuyện gì? La bình hương bẩn bịu chạy lên nâng nàng. Tiếu lạc cũng thiếu chút nhìn không được tiến lên diều nàng.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 ta nói lui. Tô Ly ngẩng đầu, không cần dung người cãi lại ngữ khí nói ra. Sai trí anh ngẩn người, không biết Tô Ly tại sao sẽ có lớn như vậy cảm xúc phản ứng, đành phải gật gật đầu. Cách kia, tốt. liền lấy điện thoại di động ra, bấm lý tổng điện thoại, uyển chuyển cự tuyệt hoạt động, đồng thời biểu đạt chân thành ái náy, nguyện ý bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó lại nói một chút lời xã giao, bảo trì con đường này không ngừng để sau này còn có thể có cơ hội hợp tác. Lúc này chuông cửa bị người nhấn văng. Lý A-di tiến đến mở cửa, người đến là Dương Hoàng Trí. Dương Hoàng Chí là vô cùng lo lắng chạy tới, đêm qua, hắn thuyết phục tô ly mẫu thân cho tô ly dưới dược, tới một bá vương ngạnh thương cung, hơn nữa còn là từ nước ngoài nhập khẩu mãnh dược.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 sai trí anh chợt nhìn thấy trên cổ hắn dấu hôn, không khỏi ngẩn ra, sẽ liên lạc lại Tô Ly đối với tiếu lạc thái độ cùng với Tô Ly bây giờ thân thể trạng thái, nàng lập tức đoán được cái gì, nàng mở to hai mắt, ba bước đổi lại một bước đi tới trước bàn ăn, nhìn Tô Ly hỏi. Ly Ly, ngươi không phải là bị cái kia nghèo dế nhui cho. Tô Ly chưa có trở về nàng nói, hai hàng nước mắt không hề có một tiếng động từ khói mắt lướt xuống.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 Tô Ly gọi lại nàng, nhìn đau đứng lên, chuyện không liên quan tới hắn, ngươi chớ xía vào. Tại sao, tên khốn kiếp kia hắn? Ta không muốn nói lần thứ hai. Tô Ly cắn môi đỏ trên mặt cùng trên chán hiện đầy giọt mồ hôi nhỏ. Sai trí anh cắn răng.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 Cái cảm giác này giống như là hấp tấp cưới cái lão bà, kết quả là người khác vào đồng phòng còn là một hắn không lọt nổi mắt xanh, giấy rua ở tầng thấp nhất bùn nhão thu. Phấn nổ không cách nào ngăn chặn sự phấn nổ Dương Hồng chí tấm kia tuấn lạnh mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, sau đó hí lên giống to, một quyền liền hướng tiếu lạc trên mặt ném tới. Ném dần ra quyền quyền phong gào thép toàn lực đánh ra giống như một con phát điên gào thép sư tử cú đấm này bị tiếu lạc dùng bàn tay dễ dàng chặn lại đi sau đó một cước đá vào dương hồng chí bụng oành nương theo một tiếng vang trầm thấp dương hồng chí cả người bay về đằng sau bưng bụng quỳ trên mặt đất to lớn đau đớn để thân thể của hắn không nhìn được run rẩy sắc mặt đỏ lên gân xanh nhô ra trong miệng không được phát sinh từng trận thống khổ tiếng trầm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 Tô Ly không có đồng tính, Tô Tiểu Bối thường thường chạy tới tìm hắn. Ngày hôm sau, Tô Ly vẫn không có đồng tính gì, Tô Tiểu Bối vẫn là thường thường chạy tới tìm hắn. Ngày thứ ba, Tô Ly mấu thân tới, Tô Ly cùng với nàng đại não một hồi cuối cùng có chút cục hứng tiêu sái rồi. Ngày thứ tư, Tô Ly chủ động tìm tới cửa. Rồi cùng tiếu lạc hai người, cô nam quả nữ, ở nhà trọ đại sảnh khách trước bàn ngồi xuống.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 Tiếu lạc theo tô ly đi đến trong đó một khu nhà nơi ở này, mở cửa là vóc người thấp thấp bảo mấu, đem bọn họ đưa vào môn. Đại sảnh trên vế sơ A, lơ O, G, một quý phụ nhân đang ngồi ở nơi đó dập đầu hạt dưa nhàn nhã xem tivi, tóc như là bị điện giật quá tựa như có một loại nổ tung cảm giác, trên mặt có một viên nốt ruồi đen, viên này nốt ruồi đen làm cho nàng xem ra có thêm một phần tranh chua.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 nhìn phụ nhân ngươi không cần sốt sắng ta không phải đến hưng binh vẫn tội tới đây chỉ là đến nói cho ngươi biết một chuyện ta kết hôn a ngươi ngươi kết hôn phụ nhân chừng lớn hai mắt bị bất thình lình tin tức cho sợ hết hồn chuyện khi nào với ai tô ly đem giấy hôn thú vứt tại trước mặt nàng trên mặt nằm dày đặc xương lạnh phụ nhân cầm lên vừa nhìn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 Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi a, Dương ra thực lực hùng hậu như vậy, ngươi gả cho Dương Hồng Chí là ông trời tác hợp cho, ngươi với hắn kết hợp mới phải hoàn mỹ nhất. Được rồi, tô ly viền mắt cũng là đỏ lên, nước mắt ngầm ở trong hốc mắt đảo quanh tuy nhiên cố nén.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 Giả, đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audio truyện chương 343 nhẫn tượng quá xa xa tưởng như lính chứng kết hôn cứ như vậy hoàn thành tiếu là cũng không có báo cho người nhà của mình dù sao chuyện như vậy liền chính hắn đều không cách nào tiếp thu chớ nói chi là người trong nhà có như vậy một hai ngày. Hắn là khóa chặt lông mày vượt qua. Mà đã rất lâu không liên hệ cơ tư dính đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiếu lạc trong đầu chợt lói lên một ý nghĩ. Cái này mới càng thích hợp làm lão bà mình đi. Tiếu lạc tiên sinh. Ngươi trở lại hạ hả hải rồi hả? Đúng ta hiện tại ở tinh nguyệt loan khách sạn bên ngoài. Mặt trên để ta lính ngài đi một chuyến tổng bộ. Cơ tư dính thanh âm của rất nhu hòa. Như Hoàng Anh xuất cốc, dễ nghe êm tay, có loại cảm giác không linh. Ta rất nhanh hạ xuống. Tiếu lạc đứng dậy thay y phục, hắn vẫn có làm xa một thành viên giác ngộ. Đương nhiên cơ tư dính biết hắn ngủ ở cái nào không kinh ngạc trên ngón tay của hắn mang nhẫn nắm giữ toàn cầu định vị công năng, chức năng, hàm, xa có thể tinh chuẩn nắm giữ vị trí của hắn. Một cái màu đen áo khoác.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 Cơ tư dính nhẹ nhàng cười nói, không tồn tại ai quản ai vấn đề, nhưng nếu như song phương nhiệm vụ đã xảy ra xung đột, lực lượng cảnh sát nhất định phải vì chúng ta xa nhượng bộ. Dù sao an ninh quốc gia lớn hơn ngày, hai người có chút tương tự với quân Việt hỗn loạn lúc chỉ an đại đội cùng quân đội quan hệ. Ý của ngươi, chúng ta xa là đại quân lớn. Tiếu lạc trêu tức một tiếng. Đại quân lớn. Xì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 Sa cũng sẽ cho tiếu lạc tiên sinh phái phát nhiệm vụ Cơ tư dính nghỉ chân chốc lát nói Tiếu lạc nhấc lên lông mày Đối với lần này cũng là đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý Chuyển đề tài câu chuyện Theo cổ chiến quốc từng nói Sa có hai tên sơ cấp chiến sĩ Cơ tư dính gật gù Đúng, danh hiệu là kim cương cùng độc nữ Kim cương Độc nữ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 Hắc mạn ba một giọt nọc độc có thể ở trong vòng 45 phút để một con 260 tấn heo tử vong, mà trong cơ thể nàng độc so với hắc mạn ba độc tính mạnh hơn chỉ cần 15 phút liền có thể để ngang nhau hình thể heo ngã xuống đất tử vong. Cơ tư dính ngưng trọng nói, tiếu lạc hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù là lấy đỉnh lực của hắn cũng cảm thấy ra đầu tê giải một hồi, chẳng trách cổ chiến quốc nói sơ cấp chiến sĩ rất khủng bố.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 Diệt tiên sinh, nghe tiếng đá lâu đại danh của ngươi, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy ngươi bản thân rồi. Nam tử nhiệt tình nắm chặt rồi tiếu lạc tay, nộ cười đáng yêu. Cơ tư dính hướng về tiếu lạc giới thiệu. Hắn là chúng ta phó cục trưởng Đông Phương Sóc Vũ tiên sinh. Ngươi mạnh khỏe. Tiếu lạc lễ phép gật gật đầu. Căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, diệt tiên sinh thân thủ rất tốt.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 đông phương sóc vũ suy nghĩ một chút nói vậy được đi trước tiên gặp gỡ bọn họ vỗ vỗ tiếu lạc vai diệt tiên sinh ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta hào hào nâng lên nâng lên bọn họ kỹ thuật a bái thác ta tận lực tiếu lạc nói b e n cơ à tơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng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 mỗi người vị trí từ từng cái từng cái mới ô vuông tách ra mới vừa vào đi tới nơi này bên tai chính là từng trận ngón tay đánh bàn phím thanh âm của phòng khách ước chừng ngồi một trăm người tất cả vùi đầu bận rộn nóng lòng với nghiên cứu phát minh chính bọn hắn chương trình tư dính gọi bọn họ dừng một hồi trong tay chuyện tình cổ chiến quốc cười tủm tỉm nói Cơ tư dính gật đầu hỏi thăm đi tới phòng khách ngay phía trước, mở ra mic vô khai quan nói rằng. Mọi người xin mời dừng một hồi, cuộc trưởng phải cho mọi người giới thiệu một người nhận thức. Từng cái từng cái đầu dơ lên, hướng đại sảnh ngay phía trước trông lại, đang nhìn đến cổ chiến quốc cùng Đông Phương Sóc Vũ lúc, hơn 100 người bận biểu đứng lên cúi trào. Không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Đông Phương Sóc Vũ khoát tay áo một cái.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 xem cái kia mặt tả đứa nhỏ sẽ là của ngươi lão sư ai có thể tiếp thu đạt được b e nơi g a sơ. hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiuient.com o g chương 346 internet chiến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 Hơn trăm cái nhân viên đồng loạt ngồi xuống, sau đó mười ngón ở trên bàn gõ tên lửa. Cơ tư dính trước đây không cùng những này ím nhân viên từng qua lại, nàng tuy rằng không hiểu biên trình, nhưng cũng nhìn ra được thực lực của những người này sâu bao nhiêu dày. Bởi vì bọn họ tốc độ khiến người ta nhìn ra một trận hoa cả mắt, xuất hiện tại trên bàn gõ ngón tay đều huyễn ra bóng mờ, màu xanh lam trên màn ảnh thì lại sinh thành từng hàng mã, mật mã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 Internet đối chiến cùng trên thực tế phải không giống nhau, chỉ cần một chiêu trong số mệnh đối phương, là có thể bãi bình đối phương, làm cho đối phương không cách nào nữa khống chí computer tất cả mọi người ở chính mình cảng ở ngoài bố trí đại lượng lỗ thùng, tư hư thật thật, tư thực kết hợp. Chu Vũ Hàng Thân là tổ trưởng, có chính mình một bộ bản lĩnh sở trường.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 Không phải ngươi công kích trước ta sao? Ta còn tưởng rằng là mệnh độc đây. Tống ca, ngươi tiến công máy vi tính của ta làm gì? Không thể, ta tiến công là diệt computer. Đột nhiên toàn bộ phòng khách lâm vào ồ lên, hơn 100 tên im nhân viên ở lẫn nhau oán giận bởi vì bọn họ phát hiện mình lại bị người mình cho công kích. Xảy ra chuyện gì? Chu Vũ Hằng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mau mau kiểm tra xảy ra chuyện gì. Này vừa nhìn, nhất thời không ổn, đối phương càng sau đoan. Bưng có một phòng ngự chương trình, cái này phòng ngự chương trình chủ yếu công năng, chức năng, hàm là đem tất cả tiến công rời đi, tỉ như trong bọn họ có người tiến công, kết quả lại bị cái này phòng ngự chương trình chuyển đến bọn họ một người khác ôm bu tơ cảng trên, tương tự với đàn hồi. Đình chỉ tiến công.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 Khiến người ta liền cảnh xét lòng thanh thản đều không có. Chu vũ Hằng liên hợp mặt khác ba tên tổ trưởng, đối với Tiếu Lạc bắt đầu thăm dò tính công dích, nhưng là không thu hoạch được gì. Tiếu Lạc càng sau đạo trình tự này bất động như sơn, càng là gió thổi không lọt, không vào công, chỉ phòng ngự, khiến người ta bó tay toàn tập. Liều mạng với ngươi một tên trong đó tính khí táo bảo tổ trưởng hạ lệnh cứ như vậy rằng co căn bản không phải biện pháp thời gian vừa đến bọn họ bất chiến tự bại Chu Vũ Hằng dùng sức cắn răng một cái trước hết hắn không sợ chết xung kích đi tới hơn trăm người hò hét lên tập trung hỏa lực tất cả đều lấy ra bản lĩnh sở trường hướng về đạo trình tự này khởi xướng điên cuồng tấn công phát ra ngoài chính là liên tiếp mã mật mã có thể ở internet trong thế giới giả lập hãy cùng công thành như thế xông tới cửa thành Dựng thang trời bò tường viễn trình lửa đạn công kích chờ chút dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào b e nơ g a con hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ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 Cùng lúc đó, bốn người hợp lực đem cái này vực sâu bỏ thêm vào, dùng thành tấn thành tấn bùn đất đem đầu kia liệt diễm mảnh hổ cho nhốt lại, ngón tay tên lửa, vô số đời số hóa thành bùn đất cùng nham thạch, hướng về này vực sâu bỏ thêm vào mà đi. Ở mảnh này internet trong không gian, bốn người giống như là tạo vật thần như thế, vạn vật muốn gì cứ lấy, oanh. Làm một tòa từ mã, mật mã hóa thành cử sơn rơi vào liệt diễm mánh hổ ngã xuống vực sâu bên trên, này sâu không thấy đáy vực sâu dĩ nhiên trở thành ngọn núi hòn đá tảng lúc chu vũ hàng hưng phấn kích động đứng lên chỉ vào tiếu lạc, dùng lớn nhất tiếng nói gần hơn từ giết gào thanh âm của tuyên bố. Hắn thất bại, hắn không phải diệt, hắn không phải diệt. Điều này có thể không để hắn hưng phấn cùng kích động.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 một khi để nó chịu đựng dừng các ngươi công kích sự phản kích của nó chính là tính chất hủy diệt tiếu là kiên trì cho hắn giải đáp ngoại trừ bởi vì đối phương một tiếng lão sư ở ngoài cũng bởi vì cái trình tự này có thể cho quốc gia internet biên giới tăng mạnh phòng ngự hắn rất tình nguyện vì quốc gia làm điểm cống hiến b e nơ g a tơ hệ thống thiên tài vô song tác giả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 máy tính chương trình tri thức giao lưu rằng co 2 giờ mới kết thúc ở đối với 64 công thủ chương trình có cách đại thể hiểu rõ sau tất cả những nhân viên liền lập tức bắt tay vận hành phân tích quan sát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 Tiếu lạc đem nước uống một hơi cạn sạch, sau đó vươn người một cái, liếc nhìn chính rơi vào đối với 64 công thủ chương trình nghiên cứu bên trong những nhân viên, nhấc lông mày cười khẽ. Này đi thôi, chuyện nơi đây hiện tại giúp xong. Tốt đẹp. Cơ tư dính gật gật đầu. Tư Tư dính.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 Cơ tư dính theo bản năng hô lên này nam tử tên trong con ngươi cũng rất nhanh hiện lên một luồng vẻ chán phép. Khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy nam tử đi tới trước gót chân nàng đem trong tay hoa đưa ra. Tư dính đưa cho ngươi. Đột nhiên đan dưới gối quỷ làm bạn gái của ta đi. Cơ tư dính liếc nhìn tiếu lạc, sau đó không chút do dự lắc đầu từ chối. Ngươi hoa này rất đẹp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 mấy cái đạp bước tựu ra hiện tại tiếu lạc trước mặt chắn hai người con đường đi tới trên trong tay hoa hồng nhất chỉ tiếu lạc lấy chất vấn ngữ khí hỏi cơ tư dính hắn là ai hắn là ai nhâm tiên sinh không cần biết xin tránh ra cơ tư dính ngữ khí trở nên lạnh rất nhiều làm liên lạc viên tuy nói thực lực chỉ có cơ cấp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 Nhậm mậu hoa, ta nhắc nhở ngươi, tiểu hắc ố tư vì cũng không phải dễ chịu. Cơ tư dính lạnh lùng nói. Tư dính, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi tiểu hắc ố, coi như là ở bên trong bắt giam cả đời ta cũng vui vẻ, chúng ta thuận tiện ở bên trong đem con cho sinh. Nhậm mậu hoa nhích miệng đùa giỡn nói. Ngươi! Cơ tư dính trên mặt hiện lên vẻ giận đối với nhậm mậu hoa loại này hung hăng dây dưa ra hỏa là một chút hào cảm cũng không có. Nhậm mậu hoa lúc này tịch thu nụ cười trên mặt trùng tiếu lạc lệ thanh đếm ngược. một Tiếu lạc lao một cách bị hắn phun ở trên mặt nước bọt, hơi thở hừ lạnh. Theo đuổi nữ hài là của ngươi huyền lực, nhưng giấm người khác tới nâng lên chính mình, vậy thì quá. Quá sao? Lão tử liền yêu thích như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Nhậm mậu hoa vô liêm sỉ nở nụ cười, sau đó lạnh túc đếm xem ba. Tiếu lạc lắc lắc đầu biểu thị rất bất đắc dĩ trực tiếp tránh khỏi nhậm mậu hoa, hắn chẳng muốn cùng người như thế chấp nhặt Nhậm mậu hoa ta nhắc nhở ngươi, không nên trêu chọc hắn, dù cho ngươi bây giờ là một tên A cấp chiến sĩ cũng không cần đi trêu chọc hắn ta đây là vì muốn tốt cho ngươi.